Tinh n g u y ễ n vốn đang trong giai đoạn dưỡng thương, trên đường cực kỳ mệt mỏi, vất vả. Cô sợ cha lo lắng, cố gắng không để lộ ra, chỉ cắn răng chịu đựng. Về đến cản bình, xuống xe dường như mệt mỏi đến cực điểm. Cô không muốn nói thêm một câu. s u ố t dọc đường d ẫ n sở p h á n lo lắng khôn nguôi. Lúc xuống tàu mới thở phào một tiếng rồi nói: h hey, i cuối cùng cũng đến nhà rồi." trước tiếng cười ồn ào trên sân ga lần này đi thừa châu chỉ mấy tháng nhưng cô lại có cảm giác như cả một đời dường như tách biệt với thế giới này là một tầng sâu đầu ông thoáng váng cô cố gắng lấy lại tinh thần để xuống xe chân đặt xuống đất trái tim vẫn dập d ả n h họ đã điện báo cho gia đình từ trước lái xe trong nhà đón được họ mới thở phào mệt mày hớn hở nói lão gia đại tiểu h thư hai người đã về rồi phu nhân sớm đã dục chúng tôi đi đón đó tinh u y ệ n cảm thấy mình yếu ớt đến cực độ mệt đến cực độ ngồi trên xe cô chỉ muốn mau về nhà đến lúc về nhà vừa xuống khỏi xe bỗng nhiên như có sức lực cô bước nhanh vào phòng khách mẹ mẹ doãn phu nhân đã ra đón cô lao vào lòng mẹ giống như đứa trẻ hoa khóc thành tiếng doãn phu nhân ôm lấy cô Cô khóc lớn hu hu như thể muốn c h ú i ra hết những đau đớn t ủ i nhục gần đây. d ã n phu nhân không kìm được rơi lệ nói. Còn về nhà là tốt rồi, về là tốt rồi. Cô ôm lấy cánh tay mẹ giống như ôm lấy khúc cùi mục cuối cùng, cứ như thế khóc nức nở. Cô chưa từng yêu đuối thế này, cũng chưa từng sợ hãi thế này. d ã n phu nhân vỗ vỗ lưng cô như là một đứa trẻ. cô kiệt sức nước nở nói mẹ con sai rồi doãn phu nhân n g ấ n lệ nói con gái lần sau không được dọa mẹ như thế mẹ chỉ có con thôi nước mắt cô cũng lã c h ã chảy xuống giọng nói của cô gần như không thể nghe thấy hết mẹ con chỉ có mẹ mà thôi tối đó cô ngủ rất ngon cơ thể quá mệt mỏi trái tim cũng mệt mỏi, thế nên về đến nhà là ngủ một giấc thật sâu, chẳng mơ mộng gì. Cô ngủ đến trưa mới dậy ăn cơm trưa. Doãn sở phàn rời càn bình đã lâu, vừa quay về bận việc kinh doanh. Doãn phu nhân ở lại với con gái, cứ ngắm cô mãi, chỉ hỏi mọi chuyện cô ở thừa châu. Cô sợ mẹ lo lắng, chỉ kể chút chuyện không liên quan. Hai mẹ con tiếu tiết trò chuyện, bỗng bác Ngô và nói. phu nhân t h i ể u tư hứa thiếu gia đến tích n g u y ệ n chỉ thấy trái tim nhảy lên không biết là cảm giác gì nữa doãn phu nhân đã nói mau mau đi gọi cậu ấy vào tích n g u y ệ n ngồi ở đó không động đậy hứa kiên trường hôm nay mặc áo dài người gầy đi rất nhiều vẻ mặt cũng mệt mỏi từ xa đã chào hỏi doãn phu nhân bác gái doãn phu nhân nói ngồi đi, bác lấy chút điểm tâm cho hai đứa nhé. Bà liền đứng dậy đi ra, q u a y miệng Tĩnh n g u y ệ n hơi mất máy, có muốn giữ mẹ lại, cuối cùng vẫn không nói ra. Hứa Kiên Trương nhìn cô từ phía xa, giữa họ chỉ cách nửa căn phòng, nhưng trong chốc lát bỗng trở nên xa vời, dường như cách cả ngàn núi vạn biển. Anh hơi cúi đầu, Tĩnh n g u y ệ n nghiêng mặt. trên cửa sổ rèm cửa nhung màu xanh lá thẫm dù những tua màu vàng hoa lệ gió thổi qua chút ánh vàng lấp lánh giống như mặt trời chiếu xuống dòng sông sống động lấp lánh cho mắt anh lại tràn ngập sự chán nản trong tim cô chất chứa cảm giác rối ren phức tạp vừa như thương xót lại vừa như oan trách càng giống như sự bị động khiến cho cô không thể nghĩ gì thêm ép cô đến mức không thể thở được cuối cùng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 c ũ biết em không muốn gặp anh nhưng nếu hôm nay anh không đến kiếp này anh sẽ không yên tâm gió rất mạnh thời rèm cửa phân phật tĩnh n g u y ể n nghĩ đến phòng ngủ của m ộ dung phong cũng là rèm cửa lớn kiểu tây dưới rèm cửa kết quả cầu bông lúc không có việc gì làm cô thường đứng trước cửa sổ nhịch g mấy quả cầu đó quả cầu bông xoa trong lòng bàn tay hơi ngứa ngứa cô bất ngờ hoảng hốt kỳ lạ sao bỗng nhiên bản thân lại nhớ đến điều này các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio c n g m i c i Ez. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô cho rằng thừa châu là ác mộng của mình cả đời cũng không muốn nhớ lại. Cô hơi hoảng loạn mắt nhắm lại. Thừa kiên trương đang nhìn cô, ánh mắt đầy hối hận và đau khổ. Vẻ mặt cô thẫn thờ nhưng cô định thần lại nói: em không oán trách anh. anh đứng đó không nhúc nhích giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng anh trách bản thân mình cô quay đầu lại một cách hơi tự lừa mình d ố i người đây không phải là lỗi của anh em không trách anh anh lại gọi một tiếng tĩnh nguyền cô nói là em không tốt sao có thể trách anh được chứ sắc mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ tuy cô gần anh như vậy nhưng lại xa vời không với nổi đến thế. Cô nói ra câu đó lập tức cảm thấy hối hận yên lặng ngồi đó chỉ nhìn anh xót xa. Anh nhớ lại lúc nhỏ mỗi khi cô gây chuyện hoặc là bị tùy thân gì đó cô đều có dáng vẻ đấy. trái thì m ề n h nhũn nước mắt trực trào chảy ra chỉ là c ố gắng kìm nén mà thôi. Cô đi lên phía trước một bước anh đưa tay ra. cô chẳng nghĩ gì nữa mà cũng chẳng muốn nghĩ gì nữa nghĩ tiêm cô sẽ phát điên cô quay về rồi cô muốn quay lại cuộc sống của mình cô la vào lòng anh giống như sợ một cái gì đó vô hình vô tướng cô muốn sự bình yên ở anh muốn anh cho cô sự thân thuộc trên cơ thể anh có mùi thuốc quen thuộc không có mùi thuốc súng rất nhạt xen lẫn cô không thể nghĩ tiếp nghĩ tiếp cô sợ sẽ sợ hãi cô ngẩng mặt lên, nước mắt ngấn lệ. cô biết rõ là không thể quay lại. cô không thể quay lại quá khứ trước đây với anh, nhưng cô cứ cố chấp trong tuyệt vọng. cô nhất định không muốn giống như trước đây, cô nhất định phải tiếp tục cuộc sống của mình. anh ôm chặt lấy cô như ôm bảo vật đã mất vừa tìm lại được. anh không ngờ có thể dễ dàng tìm được sự tha thứ của cô như vậy. một người ngạo mạn như cô bây giờ lại yếu đuối đến mức. không có một sức lực nào. Trong tim anh lờ mờ dấy lên nỗi sợ hãi. Tất cả quá dễ dàng, không giống như sự thật. Anh cho rằng cả đời cô sẽ không tha thứ cho mình, nhưng bây giờ cô đang ở trong lòng anh. Anh ôm chặt lấy cô, dường như chỉ có thế mới chứng minh sự tồn tại của cô. Cơ thể cô cứng đờ, có lẽ vì vẫn giận anh. Anh thở dài, h ô n lên mái tóc. Tế g u y ề n anh xin lỗi v ẻ mặt cô ngơ ngẩn nơi t a n nát trong trái tim lại âm ỉ đau cô ép bản thân mình không nghĩ nữa thứ cô muốn chỉ là cuộc sống yên bình anh sẽ đối xử tốt với cô hết sức có thể anh sẽ đối tốt với cô sau đó quên hết tất cả những cúc mắc quên thừa châu quên tất cả những thứ đã làm xáo trộn cuộc sống của cô cân b ì n h giữa tháng 7 tháng 8 vô cùng nóng bức Tính nguyện t ù y ham ngủ nhưng ngày hè nóng nực hơn 10 giờ nắng đã gắt, cả khu vườn cây cối tươi tốt, mơn mởn s u n g xoe. Cô dậy muộn nên không ăn sáng, chỉ lấy một miếng bánh ngọt vừa ăn vừa đọc báo tây hôm nay. Trên báo còn phân tích sự xung đột s ữ a thừa dĩnh tại đồn Trịnh gia, trình bày bố phòng và thực lực hai quân, chính phủ ở ngoài đứng hòa giải. Cô nhìn thấy hai từ thừa quân. bất giác nảy sinh bực bội vứt tờ báo sang một bên giám phu nhân thấy cô đọc báo nên hỏi báo viết gì chắc là sắp đánh nhau h ả con cô đáp vẫn là mấy câu đó chuyên gia phân tích quân sự nước ngoài nói tuy cục diện rất căng thẳng nhưng chắc sắp tới sẽ không đánh nhau giám phu nhân nói vậy thì tốt rồi đánh nhau thì loạn lạc khiến lòng người bất an Không phải con muốn đi dạo với kiến trương sao? Đến giờ vẫn chưa đi à? Tĩnh n g u y ệ n nhìn nhìn đồng hồ rồi nói: Bạn con đến Minh Minh Hiền ăn cơm. Dù sao thì công viên mấy ngày lại dạo một lần. Giống vườn hoa nhà mình có gì thú vị chứ? Minh Minh Hiền vốn là một nhà hàng đồ tây ở trong công viên Cản Sơn rất nổi tiếng. Tĩnh n g u y ệ n rất thích món đảo lạnh ở đó, cho nên kiến trương và cô hài hẹn nhau ở đó.